Thưa các bạn, Trương Kế Nguyên đã kể cho Trần Trận Bao chuyện tinh quái của loài sói trong việc săn mồi Trương Kế Nguyên phân tích về phép biện chứng của Thảo Nguyên Nếu diệt hết sói, ngựa mông cổ sẽ trở nên lười biếng Ngựa mông cổ sẽ không ai mua Mà ngựa sinh sản nhanh ngốn rất nhiều cỏ Khi đó, Đại Thảo Nguyên sẽ biến thành sa mạc Bò cừu sẽ chết đói Sau khi ăn bánh nhân thịt ra thăm thú sói con của trần trận trương tiến nguyên vội vã phóng trở về chỗ đàn ngựa của mình mục dân đều phán đoán đêm nay sói sẽ lại về tối đến bao thuận quý đã ra lệnh cho trần trận nếu sói đến không đốt pháo nhị thanh để xua đuổi bầy sói mà cho đàn chó vây chặt sói chiếu đèn pin để báo hiệu dùng sói con để dụ sói mẹ và đàn sói giết được bảy tám con sói thì coi như thắng lợi lớn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 khi mọi người đi cả rồi trần trận và dương khắc trong lòng nặng nề ngồi xuống tấm thảm cách sói con không xa hai người rất băn khoăn dương khắc nói nếu lần dụ này thành công thì sói tổn thất lớn quá bắt toàn bộ sói con nhà người ta chưa đủ lại còn lợi dụng tình mẫu tử giết cả sói mẹ rồi thì chúng mình sẽ hối hận suốt đời cho mà xem Trần Trần cúi mặt nói Bây giờ mình bắt đầu hoài nghi cả chính mình rồi Mình nuôi con sói đúng hay sai nào Để nuôi một con Phải đập vào đáy sinh mạng của sáu đứa con Từ nay không biết phải chết bao nhiêu con nữa Nhưng mình đã không còn đường rút rồi Thực nghiệm khoa học có khi chẳng khác anh đổ tể Bố Philip chủ trì thảm nguyên này không dễ ông già bị nhiều sức ép quá một mặt phải chịu nỗi đau vì gia súc bị tàn sát mặt khác hứng chịu nỗi khổ vì phải giết nhiều sói hai cảnh chịu đựng đều đẫm máu như nhau nhưng vì thảo nguyên và người thảo nguyên ông đành bấm bụng mà cân bằng các mối quan hệ mình rất mong tăng cơ báo cho sói mẹ đêm nay đừng có đến đêm mai cũng đừng đến Đừng có tự chui đầu vào lưới, cho mình thêm ít thời gian nuôi con sói lớn lên, nhất định chúng mình sẽ đem trả lại cho mẹ nó. Gần nửa đêm, ông Pinick lại đến lần nữa, kiểm tra tình hình chuẩn bị chiến đấu của Trần Trận và Dương Khắc. Ông già ngồi bên hai người lặng lẽ hút thuốc. Hút hết hai tẩu thuốc, ông già an ủi hai cậu học sinh và cũng là an ủi chính mình. Liền nói nhỏ Những ngày này, mũi đã về rồi mà đàn ngựa còn mắc nạn Không giết một ít sói đi, đàn ngựa sẽ chẳng còn được mấy con đâu Tăng cơ ly cũng không bằng lòng Dương Khắc hỏi Bố, theo bố thì đêm nay muoi đa ve roi mẹ có về không ạ? Ông già co cung Khó nói lắm Dùng sói nuôi để nhử sói mẹ Tôi ngần này tuổi đầu chưa thấy ai sử dụng việc đó, Ngay cả nghe nói cũng không. Chủ nhiệm quý bảo mọi người lợi dụng sói con để đánh vây, ngựa con chết nhiều quá. Không để ông ấy và mấy mạ quan giết ít sói thì đâu có được. Ông già bỏ đi, bãi chân im ắng, Chỉ còn nghe tiếng cừu nhai lại, rào rào. Đôi khi nghe tiếng cừu lắp tai đuổi mũi, Thảo Nguyên đã xuất hiện đợt mũi đầu tiên, nhưng đó chỉ là đám mũi trinh sát, chưa phải những tập đoàn mũi khủng khiếp như máy bay ném bom. Hai người trò chuyện một lúc rồi ngủ luân phiên. Trần trận ngủ trước, Dương Khắc nhìn đồng hồ dạ quang trên cổ tay cầm chắc đèn pin, cảnh giác nghe ngóng tứ phía, đeo lên cổ chiếc túi đựng nửa bó pháo nhị thanh để phòng bất chắc sói con sau khi ăn no thịt ngựa trời chưa tối đã keo căng xích ra ngồi tận mép chuồng góc tây bắc vươn dài cổ dòng hai tai không động cửa để hết tâm trí vào tiếng động mà nó đang mong đợi mắt nảy lửa cái nhìn như mũi khoan sói con như đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện mong ngóng người thân quá nửa đêm đúng giờ tiếng chu nổi lên đàn sói lại phát động cuộc chiến tiêu hao sức khỏe tiếng sói chu vang rền từ ba phía núi khí thế rất hung hãn đàn chó của đội lập tức phản kích sủa dâm gian đàn sói lập tức im bặt nhưng tiếng chó sủa vừa dừng tiếng chu lại nổi lên khí thế càng dữ dội hơn vài hiệp như vậy qua đi đàn chó đã sủa một đêm hiểu rằng sói chỉ hư chương thanh thế nên chúng bèn tiết kiệm đạn dược hạ thấp âm lượng giảm bớt số lần phản kích bằng âm thanh trần trận vội cùng với dương khắc tới gần sói con quan sát nó dưới ánh sao mờ tỏ trong chuồng tiếng xích sắt ghen ghen, con sói sốt ruột đi quanh chuồng nó định bắt trước tiếng sói chu thì bị đàn chó phá đám Còn thường xuyên bị tiếng sủa rất gần của nhị lan, vàng và y lưa, làm át mất. Sợi con bấn quá lại bật ra những tiếng âu âu quái gở, khiến nó tức lộn ruột, lắc đầu. Mấy tháng nay, sớm hôm ở chung với lũ chó, nó không chống nổi sức ngấm của tiếng sủa, và không cho nó trở về với tiếng chu của loài sói. Nhị Lang dẫn đầu lũ chó tuần tra mạng Tây Bắc đàn cửu vừa đi vừa sủa không dứt, hình như đã đánh hơi được kẻ địch. Lát sau phía Tây Bắc lại có tiếng chu, nhưng lần này hình như gần trần trần hơn. Các nhóm chó khác đã sủa thưa thớt, còn đàn sói hình như chậm rãi tập trung vào sườn dốc phía Tây Bắc, nơi có cái lều của trần trần. Trần trần môi run run nói khẽ. Bộ phận chủ lực của sói tập trung về phía sói con, sức nhớ của sói thì khỏi phải bàn. Dương Khắc cầm chắc chiếc đèn pin đại, cậu ta cũng hơi sợ. Sờ bó pháo nhị thanh, cậu nói, nếu bọn sói xông vào mình không làm được tất mọi việc, thì cậu phát lệnh báo động bằng đèn pin, còn mình ném lựu đạn vào đàn sói. Chó ngừng sùa, trần trận nói khẽ, mau ngồi xuống nghe sói chu kìa không có tiếng sủa gây nhiễu sói con có thể lắng nghe tiếng chu của sói hoang nó liền ngồi thẳng lên dòng tai ngậm miệng để nghe cho rõ sói con thông minh nó không há miệng mà chu nữa trước tiên luyện sức nghe để tiếp nhận một số âm thanh vọng lại từ đêm tối rồi mới bắt trước tiếng chu tiếng chu của bầy sói vẫn nhằm vào sói con nó hối hả phân biệt tiếng chu phía Bắc nó quay về phía Bắc tiếng chu phía tây nó quay về phía tây chu cả ba phía nó lồng lộn tại chỗ Trần Trần lắng nghe cậu nhận thấy tiếng sói chu đêm nay có khác với đêm trước đêm trước là tiếng chu đơn điệu chỉ có tính uy hiếp còn tiếng chu đêm nay biến hóa rất nhiều vẻ tiếng cao, tiếng thấp, trong đó hình như có ý hỏi han thăm dò, thậm chí là có tiếng gọi con của sói mẹ. Trần trận nghe mà dọn cả người. Những chuyện về sói mẹ bảo vệ con trên thảo nguyên lưu truyền rất rộng. Để dạy con bắt mồi, sói mẹ mạo hiểm bắt sống cừu non đem về. Để bảo vệ an toàn, sói mẹ đêm đêm chuyển sói con từ hang này sang hang khác. Để nuôi con, sói mẹ ăn no đến mức tưởng như vỡ bụng, khi về nôn hết ra cho con ăn. Vì lợi ích của cộng đồng và dòng họ, những con sói mẹ mất con chấp thuận con của chị em cô gì cho bú sữa. Ông già Pilick thượng kể Một ông lão thợ săn vùng Anlon có lần đã gặp ba con sói cái cùng nuôi một ổ sói con. Đó là vào mùa xuân Ông lão đi đào bắt sói con Phát hiện trên sườn núi ấm áp Ba con sói mẹ nằm thành hình cánh cung Mỗi con sói mẹ ba con bú tí Thế là ông lão không còn bụng dại nào Mà đi đào bắt sói nữa Người già từng nói Mã quan mông cổ là thợ săn Không bao giờ giết sạch cả ổ sói con bung da nao ma đi đao bat soi nua nguoi gia tung noi ma quan mong co la tho san khong bao gio giet sach ca o soi con sói con sống sót Có rất nhiều mẹ nuôi mẹ đẻ Thừa sữa ăn không hết cơ địa tốt bộ khung tốt vì vậy sói mông cổ to lớn nhất thông minh nhất thế giới trần trận còn định nói tình mẫu từ của sói cái còn vượt cả phạm vi dòng tộc dùng sữa nuôi trẻ mồ côi của loài người kẻ thù đáng sợ nhất của sói đằng sau sự tàn bạo còn có lòng bác ái rất cảm động của loài sói vậy mà giờ đây những con sói mẹ mất con xót xa giàu dĩ hy vọng dù rất mỏng manh đến tìm con chúng thừa biết đây là ơ lôn vùng đất lều trại tập trung nhất người chó súng ống nhiều nhất nhưng chúng vẫn mạo hiểm áp sát trong khoảnh khắc trần trận những muốn cởi xích ngay cho sói con cho nó về với các sói mẹ của nó để mẹ con được đoàn tụ nhưng cậu lại không dám cậu chỉ e sói con khi ra khỏi phạm vi liều trại của cậu thì chó của các gia đình lập tức xé xác nó ra vì tưởng nó là sói hoang cậu cũng không dám đem nó đi thật xa rồi phóng sinh nếu vậy cậu sẽ rơi vào giữa đàn sói cái nguy hiểm sói con cực kỳ nhạy bén với tiếng chu khác lạ trong đêm nay nó không biết ứng xử ra sao với tiếng chu từ ba phương sáu hướng Rõ ràng nó không hiểu những tiếng chu kỳ quạc biến hóa phức tạp có ý nghĩa như thế nào, càng không biết hồi âm ra sao. Đàn sói không nhận được hồi âm, tiếng chu thưa dần. Có lẽ chúng không hiểu vì sao đêm qua nghe rõ ràng là tiếng sói, mà đêm nay thì không thấy gì cả. Chính là lúc này, sói con sửa lại tư thế chuẩn bị cất tiếng. Nó cúi xuống phát ra U U, là âm chủ lực của tiếng Chu, rồi vận hơi từ từ ngẳng đầu lên, âm U chuyển sang âm Âu, U Âu. Cuối cùng sói con phát ra được tiếng sói Chu, mặc dù chưa thật đúng tiêu chuẩn. Tiếng Chu từ ba phía bỗng im bạch, hình như đàn sói ngớ ra cái tiếng U chuyen sang am au u au cuoi cung soi con phat ra đuoc tieng soi chu mac du chua that đung tieu chuan tieng chu tu ba phia bong im bat hinh nhu đan soi ngo ra cai tieng u au kia nghĩa là gì đàn sói ấy không hiểu đành nán đợi lát sau trong đàn sói có tiếng chu hình như của một con sói choai bắt chước hoàn toàn tiếng chu của sói con bên cạnh lều trần trần thấy sói con của cậu ta cũng ngớ ra không hiểu tiếng chu đó có ý hỏi han gì nếu như bị câm điếc vừa chữa khỏi không hiểu kẻ khác nói gì cũng không nói ra được mình định nói gì nữa Trời tối quá, dơ tay làm hiểu, cũng không nhìn thấy. Xói con đợi một lúc không thấy có tiếng trả lời bèn tự mình phát huy. Nó cúi xuống vận hơi, ngần lên nhà ra một tiếng dài. Lần này thì nó đã khôi phục được âm lượng cao nhất của đêm qua. giơ Âu Tiếng Âu dài mênh mông như Sói con còn hơi no cui xuong van hoi ngẩng len như tiếng kêu, tiếng chuông nhỏ tiếng tù vàng ngắn tiếng ngân chưa dứt nhưng dư âm lại kéo dài sói con rất bằng lòng với tiếng chu của nó không đợi có tiếng chu trả lời nó chu tiếp cho đã miệng. do hồi hộp vĩ âm biến thành âm cụt đầu nó ngẩng càng cao mũi chĩa thẳng lên trời hoan hỉ và phấn chấn nó chu hết lượt này sang lượt khác càng chu càng thành thạo càng tiêu chuẩn Tư thế hoàn toàn giống con sói đã trưởng thành. Khi chú, nó vo miệng hình chữ O tròn như chiếc lo xo so, Vận hơi bụng, từ từ bình ồn kéo dài tiếng ngân, Dài mãi, dài mãi, cho tới lúc cạn bầu tâm sự. Sau đó nó hít một hơi thật dài, rồi lại tiếp tục chú. Sói con vui mừng hớn hở kéo dài tiếng chú, quỷ khóc sói gào. Xây xưa khoe mẽ giọng ca với chất giọng thật đáng nể, Trẻ trung, mượt mà, thuần khiết, uyển chuyển Mà tròn vành rõ chữ Trong khi du dương nó tự biến điệu một cách ngẫu hứng Thêm vào đó nhiều luyến lấy Hai người như mê đi Dương Khắc bất giác khẽ mô phòng tiếng chu của sói con Trần trận nói nhỏ với Dương Khắc Nghe sói chu mình phát hiện ra dân ca Mông Cổ Vì sao lại ngân dài và run dậy như thế Dân ca Mông Cổ hoàn toàn khác với dân ca Hán về phong cách Mình cho rằng phong cách này được truyền lại từ thời hung nô, sùng bái, tô tem sói Sử sách có ghi Hung Nô Truyện Trong ngụy Thư chép rằng Thời thượng cổ Thuyền Vũ có hai con gái xinh đẹp Cô em lấy chồng là sói Sinh rất nhiều con trai con gái Nguyên Văn còn chép Người em là vợ của sói sinh con sau sinh sôi thành một nước Do vậy người nước đó thích kéo dài tiếng ca Như loài sói chu Dương Khắc vội hỏi Trong hung nô chuyện có chép như vậy ư Cậu đọc kỹ hơn mình rồi Đã ghi chép như thế thì đúng là nguồn gốc dân ca Mông Cổ thôi Trần Trần nói Không sai đâu Hung nô chuyện mình đọc không biết bao nhiêu lần Những đoạn hay mình đều học thuộc cả. Người theo nghiệp sách vở đến mông cổ không đọc hung nô chuyện thì sao được? Trên thảo nguyên, tô tem sói có mặt khắp nơi. Tô tem của một dân tộc là đối tượng sùng bái và mô phỏng của dân tộc ấy. Dân tộc sùng bái tô tem sói đem hết tâm sức ra học tập mô phỏng tất cả những gì của sói. Thí dụ, kỹ xào săn đuổi, thông tin bằng âm thanh, Nghệ thuật quân sự Chiến lược chiến thuật Tính cách chiến đấu Tinh thần đồng đội Tính tổ chức Tính kỷ luật Tính bền bỉ Tính cạnh tranh Giỏi làm vua Phục tùng quyền lực Yêu gia tộc và tộc quần Thờ tăng cơ ly, Tức là trời Vân vân Cho nên mình cho rằng âm nhạc và dân ca Mông Cổ Ảnh hưởng tiếng chu của sói Là điều tất nhiên Thậm chí còn cố ý bắt trước là khác. Tất cả những con vật khác trên thảo nguyên như bò, cừu, ngựa, chó, dê vàng, chuột cáo, v.v. Tiếng kêu không kéo dài như sói. Chỉ bài ca của sói vang chuot cao van van tieng keu khong dân ca Mông Cổ mới dài thế. Cậu thử nghĩ lại lần nữa xem có giống không hả? Dương Khắc gật đầu lia lia nói, rất giống, rất giống, càng nghe lại càng thấy giống. Cậu không nói ra thì mình không suy ngẫm theo hướng này được. Hồ Tùng Hoa hát ngợi ca mông cổ, nhất là cái đoạn mở đầu có bao nhiêu âm luyến, bao nhiêu âm đổ và tiếng ngân dài, hẳn hoi là mô phỏng tiếng chu của loài sói. Hai năm nay nghe rất nhiều dân ca mông cổ, bài nào cũng có âm rung, có đổ hồi luyến lấy, tiếc rằng không có máy ghi âm ghi lại để so với tiếng chu của loài sói chắc chắn sẽ tìm ra mối quan hệ giữa chúng với nhau trần trận nói người hán chúng mình cũng thích nghe dân ca mông cổ du dương bao la như thảo nguyên vậy mà ít người biết dân ca mông cổ bắt nguồn từ sói có điều người mông cổ ở nội mông không chịu thừa nhận dân ca của họ diễn biến từ sói mình có hỏi vài mục dân người bảo không phải người lại ậm ừ cũng chẳng nên trách Giờ đây chiếc đèn đỏ có câu hát Lệnh từ nhà giam truyền ra như tiếng sói gào Thì ai còn dám nhận dân ca Mông Cổ bắt nguồn từ sói Nếu không bài ngợi ca kinh trúc lãnh tụ vĩ đại Sống lâu muôn tuổi đáng cho vào tù Còn ca sĩ thể hiện bài hát đó phải quy là phản cách mạng Nhưng sự thực là sự thực Đây không phải là một xảo thuật đâu Trần Trần lại thở dài nói thật sự truyền đi tinh thần đại thảo nguyên mông cổ chỉ có tiếng chu của sói và dân ca mông cổ mà thôi nhị lang dẫn chó lớn chó bé của hai nhà chõ mõm về phía tây bắc sủa một hồi đợi cho tiếng sủa dừng lại sói con lại chu lên dần dà sói con không bị nhiễu tiếng sủa của chó nó phát ra một tiếng sói rất tiêu chuẩn sói con chu năm sáu bận bỗng dừng lại Chạy tới bên thùng nước uống mấy ngụm cho trơn dọng, rồi lại hướng về phía tây bắc mà tru tiếp mấy lần, rồi dừng lại dòng tay bac ma chu tiep hồi âm. tai đoi hoi lâu, sau một hồi lao sao tiếng sói, đột nhiên từ phía đỉnh dốc tây vọng lại tiếng chu mạnh mẽ trầm đục, oai nghiêm, chỉ có thể là của sói chúa hay sói đầu đàn, khẩu khí như da lạnh, vĩ thanh rất dài khi dừng dứt khoát. Qua tiếng chu, trần trần cảm nhận được đó là một con sói chúa cường tráng, ngực nở vai rộng, âm vực rất sâu. Hai người sợ đến nỗi không thốt nên lời nữa. Sói con cũng ngứa ra, nhưng lập tức vui mừng nhảy cẫng lên. Nó chuẩn bị tư thế cúi xuống vận hơi, nhưng không biết trả lời thế nào, đành bắt trước cái tiếng chu ấy. Tiếng chu của sói con tuy non trẻ, nhưng nó bắt trước y chang âm đuôi và khẩu khí sói con chu liền mấy bận nhưng tiếng chu oai nghiêm kia không xuất hiện nữa trần trần ra sức phán đoán ý nghĩa và hiệu quả của cuộc đối thoại trên đây cậu nghĩ có thể sói chúa hỏi sói con cháu là con nhà ai trả lời mau đi nhưng câu trả lời của sói con lặp lại câu hỏi của sói chúa là con nhà ai trả lời mau lại còn cái khẩu khí của bậc bề trên hỏi kẻ dưới nữa con sói chúa chắc hẳn nổi trận lôi đình hơn nữa lại càng nghi ngờ sói con hỏi và trả lời như thế hiệu quả tất nhiên rất tồi tệ rõ ràng là sói con không hiểu đẳng cấp địa vị càng không hiểu lễ tiết giữa các thế hệ trong đàn sói sói con dám nhại câu hỏi của sói chúa trước mặt đàn sói thì chắc chắn bị lũ sói cho là xúc phạm đến cái oai của sói chúa một hành vi vô lễ đối với bậc tiền bối lũ sói lao sao có vẻ phẫn nộ lại có vẻ bàn ra tính vào lát sau đàn sói không lên tiếng nữa nhưng sói con thì lại hào hứng nó không hiểu câu hỏi của sói chúa và sự phẫn nộ của đàn sói nhưng nó cảm thấy những bóng đen trong đêm đã chú ý tới sự có mặt của nó và muốn liên hệ với nó sói con rất muốn tiếp tục giao lưu nhưng không biết bày tỏ ý kiến nó bèn cuống lên ra sức lặp lại câu hỏi ban nãy là con nhà ai trả lời mau trả lời mau tất cả những con sói lớn chắc chắn vò đầu bứt tai không hiểu ra sao nữa sói thảo nguyên mông cổ sinh sống trên thảo nguyên hàng vạn năm nay chưa bao giờ gặp một con sói như thế này cả rõ ràng nó trong khu liều trại của người ở bên chó và cừu dám lên mặt ta đây nói năng càn rỡ vậy thì rốt cuộc nó có phải là sói không nếu là sói thì quan hệ giữa nó với người và chó thiên địch của loài sói như thế nào nghe giọng nói con biết nó rất muốn đối thoại với bầy sói nhưng hình như nó sống no đủ người và chó không khinh rẻ nó tiếng nó trầm đục có vẻ no nê được người và chó đối tốt như vậy nó còn muốn gì hơn trần trạnh nhìn những cặp mắt lấp lánh lân tinh trong đêm tối mênh mông Cố sức dịch địa vị của cậu vào bầy sói để suy xét phán đoán Lúc này chắc đàn sói xanh mắt nhìn mắt xanh Càng cảm thấy sói con đáng ngờ lắm Sói con ngừng chu Rất muốn có tiếng trả lời từ bóng đêm Nó đứng ngồi không yên chốc chốc lại cào đất sốt ruột và chờ đợi Trần chận thấy hiệu quả như thế vừa thất vọng lại vừa lo Con sói chúa cường tráng oai vệ có thể là cha đẻ của sói con, nhưng sói con từ nhỏ đã mất cha không biết cách làm nũng và giao lưu với bố. Trần trần e rằng sói con một lần nữa có thể là mất vĩnh viễn tình yêu của bố nó. Vậy con sói cô độc từ nay thuộc về loài người, thuộc về cậu và dương khắc thư. Bỗng có tiếng chu dài vẳng tới, hình như là của một con sói mẹ, tiếng chu thân thiết êm ái dịu dàng bi ai mang nỗi đau của tình mẹ tiếng ngân run rẩy và dài lê thê có lẽ đây là ngôn ngữ của loài sói đầy ý tứ và tình cảm sâu nặng trần trận đoán câu này có nghĩa là con ơi con còn nhớ mẹ không mẹ là mẹ của con đây mẹ nhớ con lắm mẹ tìm con khổ quá cuối cùng thì mẹ đã nghe thấy tiếng nói của con cục cưng của mẹ ơi mau về với mẹ đi Mọi người đều nhớ con lắm, Âu Âu. Tiếng Âu Âu thốt ra tự đáy lòng, lời ca đau thương nhất trên đời của người mẹ, xuyên qua tháng năm, rung chuyển thảo nguyên ngàn đời, hoang vu. Trần trần không cầm được nước mắt, Dương Khắc cũng nước mắt vòng quanh. sói con xúc động sâu sắc trước những câu ngập ngừng đứt nối theo bản năng, nó cảm thấy đây là người thân của nó sói con phát cuồng, nó giằng giật cái xích mạnh hơn khi cướp thức ăn, cái xích siết chặt vào cổ khiến nó thè lưỡi thở phì phò. Con sói mẹ lại chu thê thảm, lát sau có nhiều sói mẹ tham gia đội ngũ gọi con, thảo nguyên vang lên những tiếng ca bi thương, tiếng ca bi thương của sói mẹ nguyên bản có hình thức khóc trong tiếng chu, biểu hiện trong ngoài là một lâm ly vô cùng đêm nay tiếng chu thê lương của sói trên thảo nguyên ơ suốt đêm không dứt rung động cả trời đất quỳ khóc thần sầu hớp hồn phách con người lũ sói mẹ hàng vạn năm nay mất con trai con gái trút hết nỗi oán hờn chứa chất vào đêm đen trên thảo nguyên đau thương Trần Trận đứng im như trời trồng, cảm thấy nổi gai khắp cả người. Dương Khắc mắt ướt nhòe bước tới gần sói con, nắm lấy đai cổ, vỗ nhẹ lên đầu lên lưng con vật và an ủi nó. Tiếng chu thê thảm của lũ sói mẹ lắng dần. Sói con né tránh Dương Khắc, nó sợ lần nữa mất đi tiếng chu. Chĩa về hướng tây bắc, miễn cưỡng ngửa mặt lên trời, bất chấp tất cả. Nó dựa theo ký ức phát đi những lời của sói